đúng lúc này một tràng cười khúc khích bỗng nhiên truyền đến <cười> thật là có ý tứ rồi nha, không ngờ ngủ một chút là chứng kiến có người ở nơi này đoạt bảo điều buồn cười chính là hai gã tu sĩ Trúc cơ Kỳ lại có chủ ý đánh một gã tu sĩ nguyên anh kỳ chẳng lẽ ta còn chưa tỉnh ngủ thanh âm non nớt trong trẻo dường như là tiếng cười của một đứa bé gái vừa nghe lời này sắc mặt của hàn lập khẽ biến tu sĩ uộn nhịn cùng gã đại hán đầu bóng lưỡng tựa như bị ngủ lôi oanh đỉnh mặt tái nhợt không chút huyết sắc. Tu sĩ Nguyên An Kỳ Tu sĩ ụt ịch hét lên một tiếng Sau đó gắt gao nhìn hàng lập chầm chầm Giống như gặp quỷ Liệu thì sao có thể chứ Nhất định là hãng cùng đồng bọn cố ý nói bậy làm cho chúng ta sợ đó Đại hán đầu bóng lưỡng cũng kinh hoàng thất thú Nhưng sau đó nghĩ đến cái gì Vội vàng hô lớn Bộ dáng rất là tức giận Nhưng thân thể không cõi lui về sau hai bước Sau đó trường mắt ra bốn phía Không ngừng tìm kiếm nữ đồng nọ Cứ như thể phải tìm đến người này Dũng khí liền tăng lên nhưng bốn phía lại trống chân không có bóng người. Lúc này trong lòng hàng lạp cực kỳ kinh hãi, nhìn màn dịch sông hung phía xa, không biết vì sao trong nháy mắt nghe thanh âm của nữ đồng, hắn liền tự nhiên dùng mình. Ngư Anh tại đang điện vẫn ngủ say, lại tự động tỉnh dậy, mặt đầy vẻ khẩn trương phi thường sợ hãi. Càng kinh ngạc chính là hắn mới dùng thần thức quét qua mỗi tấc trong phương viên mười dặm, tuyệt đối không có người thứ tư tồn tại. Nhưng nữ đồng này bỗng nhiên lên tiếng, rõ ràng lỡ xung quanh đây mới đúng. Lấy tụ vị nguyên anh sơ kỳ cùng đại diễn quyết gia tăng bây giờ của hắn, lại cũng không có cách nào phát hiện người này, chẳng lẽ công pháp của người này thông huyền hay lực có huyền cơ khác. Cổ họng của Hàn Lập có chút khô khốc, "Ngươi đâu, lại giả thần giả quỷ, ngay cả bản vị song hồn ta mà cũng dám chêu trò?" Mặt Tô thị uất ức khôi phục vài phần huyết sắc, dĩ như cảm giác cự hán nói có lý, cố bình tĩnh lại rồi nói, cùng lúc nói chuyện, một tầng quang tráo màu vàng trên người phát sáng, sau đó một tiểu thuẫn màu đen xuất ra. Chè chở ở trước người. <cười> Nếu mẫu mẫu có thể để cho các ngươi nhìn thấy, ta đơn giản thì tự chết đi cho xong. Có điều thần thức của người tu sĩ Nguyên Anh này thật sự mạnh mẽ đó nha. Nếu có thể cường thịnh hơn một chút, may ra có thể tìm được tung tích của mẫu mẫu. Nữ đồng nọ vẫn tùy tiện nói. Sắc mặt của hạng lập âm trầm, vừa nghe nữ đồng nói, vừa dùng thần thức liều mạng tìm tội xung quanh. Rất quỷ dị, nơi thần thức đi qua vẫn không có bóng dáng của tu sĩ nào. Ừ, cũng có hơi đói bụng rồi đó Hay là ba người các ngươi cho tàn tươi được không? <cười> tu sĩ Nguyên Anh lâu rồi không được thưởng thức qua Thật là nhớ cái cảm giác đó ghê Nữ đồng ha ha cười nói không ngừng Âm thanh không âm tà Nhưng nội dung lại thực sự là dọa người Nghe lời này, thần sắc của Hàng Lập không thay đổi Sau một tiếng kêu Không hề che giấu tu vi của mình nữa Toàn thân chật lóe thanh quang Khí thế trên người tuôn ra cực kỳ kinh người Phóng ra hơn mùi đạo thanh quang đúng là đồng thời đem 72 thanh trúc phong vận kiếm bảo vệ toàn thân. thật thật thật sự thật sự là tu sĩ nguyên anh Kỳ hông, tiền bối giờ tha mạng cho giảm bối đi giảm bối cấm mắt không thấy thấy sâu thật không thể mạo phạm ngài mà. Ôi nội để ngươi đi đâu vậy đừng có chạy nổ. tại trước mặt hàng tiền bối chúng ta đâu nào có cơ hội đầu tẩu chứ. tu sĩ ục ịch vừa thấy hàng lập hiển lộ ra tu vi chính thức cùng phóng xuất ra nhiều pháp bảo phi kiếm như vậy không khỏi sợ đến hồn phi phách tán. không cần suy nghĩ lập tức dập đầu trước mặt hàng lập. Một bộ khuất tất cầu mệnh. Mà hành động của cử hán nọ lại trái ngược, sắc mặt trắng nhợt, trong nháy mắt móc ra kim phù, vỗ lên trên người một cái, hóa thành một đạo kim hồng xé trời mà bay đi. Muốn chạy, tưởng rằng dùng kim đụng phù là có thể chạy sau. Vẻ châm trọng trên mặt của hàng lập chợt lóe, ngón tay theo sau điểm một cái, một phi kiếm phát ra, lập tức hóa thành một đạo thanh hồng biến mất. Nhưng sau một khắc, liền bay tới kim hồng, tốc độ cực nhanh làm cho người ta trợn mắt cứng lưỡi. Thanh Quang chợt hiện ra, trên không trung truyền đến tiếng hét thảm của Đại Hán. Đạo Kim Hồng lập tức hóa thành một điểm Kim Quang, biến mất không thấy. Đại Hán đầu bóng lưỡng cũng theo đó biến mất. Thật là lãng phí mà, một cái nguyên thần của tu sĩ Trúc Cơ Kỳ cũng là một vật đại bổ. Ta từ lúc tỉnh lại tới bây giờ cũng chỉ mới có ăn được 7-8 cái mà thôi. Thanh Năm nữ đồng nọ tự như có chút hỗn hển, lại lớn tiếng oán giận hàng lộc. Các hạ cần cái gì mà giả thần giả quỷ chứ? Chẳng qua cũng chỉ là một tu sĩ Nguyên Anh Kỳ mà thôi Khẩu khí lại dám to lớn như vậy Chẳng lẽ phải cần ta làm cho ngươi đi ra sao Hàng lập giải quyết xong đại hán Không để ý tới tu sĩ còn lại đang run rẩy Trước mặt không thôi Ngược lại quay đầu Đột nhiên nhìn chầm chầm một cái cây nhỏ Làm quan trong mắt hiện lên rồi nói Thanh âm nữ đồng chợt ngừng lại Một hồi lâu sau mới lạnh lùng vang lên Ngươi như thế nào lại phát hiện Hiển quan hóa giật quyết này của ta Không có khả năng bị tu sĩ Nguyên Anh Kỳ hiểu được Mặc kệ hàng mẫu như thế nào hiểu được, ngươi còn không hiểu nguyên hình, chẳng lẽ thật sự muốn tại hạ các ngươi thành bảy tắm khúc sao? Hàng lập không có ý trả lời đối phương, nhìn như rất là thông dong, nhưng trong lòng lại đổ mồ hôi lạnh, thầm kêu may mắn. Lúc hắn quấn lên, trong lúc vô ý, dùng thần thông, Minh Thanh Linh nhãn thử một lần. Trong lam quang liền phát hiện ra một cái cây nhỏ so với cây cối xung quanh có chút sai biệt. Kết quả liền nói đại ra, không ngờ lại lừa gạt được đối phương. Khẩu khí tu sĩ Nguyên Anh kỳ của ngươi hình như là không nhỏ, không biết tư vị cắn nuốt Nguyên Anh của ngươi ra sao." Giọng nói nữ đồng có chút âm trầm, đồng thời lục quang trên cây nhỏ chợt lóe lên, biến hình thu nhỏ lại, hóa thân thành một người chỉ cao có nửa thước. Tiểu nhân này diện một thanh tú, thân thể đầy lục quang, bộ dáng phản phất trần như nhộng, thanh âm nữ đồng đúng là từ trong miệng của tiểu nhân này truyền ra. Yêu ánh, à không đúng. Hàn Lập vừa thấy bộ dáng của tiểu nhân này không khỏi bật thốt lên gọi ra: Nhưng nhìn kỹ lại thì chần chờ Yêu anh <cười> Ngư gọi như vậy cũng không sai Có điều sau khi ta tỉnh lại Liền nhìn thấy vị tu sĩ Nguyên Anh Kỳ Không biết là ngư xua xẻo hay là ta gặp may mắn nữa Tiểu nhân nhìn hàng lập ung dung nói Theo sau thân hình tiểu nhân chợt lóe Trong nháy mắt bay đến phía sau tu sĩ ụt ịt Sau đó cười hì hì rồi nói Chứ ta mượn viên tinh hồn một lát Được chứ Không tiền tiền bối tha mạng tu sĩ ục bình biết tên tiểu nhân này tồn tại không dưới tu sĩ nguyên anh kỳ cả kinh liều mạng cầu khẩn xin tha thứ đồng thời thân thể nhảy lên điệu bộ muốn đụng ra xa nhưng tiểu nhân nọ chợt giữ tận lóe lên cái người hóa thành một đoàn lục quang trực tiếp bắn vào trong cơ thể của tu sĩ ục bình sau đó trong nháy mắt đụng ra một lần nữa hóa thành hình người chỉ là trên bàn tay nhỏ bé lại có thêm một đoàn ánh sáng màu xanh không ngừng lóe lên lúc sáng lúc tối mà vị bành dịch sông hung này hai mắt đã vô thần trực tiếp nằm sụi lơ trên mặt đất không nhúc nhích. Tiểu nhân cũng không có nói gì, trực tiếp nuốt cái đoàn quang nọ vào, luồng quang trên người nhất thời lại dày lên một chút. Người rút cuộc là người hay là quỷ mà dám trực tiếp cắn nuốt tinh hồn. Xem đến đây, hắn lại cũng không thể trấn định, sau khi nhếch môi liền lớn tiếng quát: "Hắn mới vừa rồi cảm giác được, linh khí trên người tiểu nhân này cùng mình hơi giống nhau, đều là tu vi nguyên anh sơ kỳ, nhưng sau khi cắn nuốt một cái tinh hồn như vậy, dĩ nhiên có chút gia tăng, mặc dù là rất ít." Nhưng đúng là dựa vào cắn nút tinh hồn mà gia tăng tu vi. Đây là cái công pháp gì, thật không thể tin nổi. Thứ ăn khai dị đã xong, chính là đến bữa tiệc lớn nè. Ngươi là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, không biết sau khi cắn nút Nguyên Anh của ngươi, mộ mộ có thể trực tiếp tiến cấp lên Nguyên Anh Trung Kỳ hay không ta? Tiểu nhân không để ý đến câu hỏi của Hạng Lập, ngược lại nhìn chỗ đăng điền của Hạng Lập thì thào nói, phản phất như có thể thấy trực tiếp Nguyên Anh trên mặt tràn đầy vẻ tham lam. Nếu nguyên anh của ta sẽ không sợ ta phá thủng bụng của ngươi sao Hàng lập nghe vậy giận dữ cười Hai tay vỗ một cái Một tiếng trầm thấp khởi lên Một đạo kim sắc điện hồ thô to từ bàn tay bay ra Sau khi tiến vào nguyên anh kỳ Hàng lập có thể giấu ít tà thần lôi trên phi kiếm trong cơ thể Cho nên hôm nay 72 thanh phi kiếm Mặc dù ở ngoài cơ thể Nhưng sử dụng ít tà thần lôi vẫn như trước không thay đổi Kim sắc lôi điện Dường như trước kia ở nơi nào ta đã từng nghe nói qua Như thế nào lại không nhớ ra ta Lục Sắc Tiểu Nhân thấy bàn tay Hàn Lập bắn ra ít tà thần lôi, lại nghiêng đầu thì thào tự nói: "Ngươi nếm thử cái tư vị này chẳng phải là sẽ biết ngay sao?" Hai hàng lông mày của Hàn Lập nhướng lên, thản nhiên nói, đồng thời hai tay một kích, điện hồ trong nháy mắt hóa thành một kim sắc quái mãng, hung hăng đánh về phía Tiểu Nhân cách đó không xa. Không biết vì sao, Tiểu Nhân thấy kim sắc quái mãng đánh tới lại cười hề hề không né tránh. Một chân lại bị quái mãn nuốt vào, sau đó vô số kim hồ quấn quanh tiểu nhân bùng nổ, lập tức một mảnh kim quang tiếng sấm thay nhau nổi lên. Hai mắt hàn lập nhìn chầm chầm phía đối diện, trên mặt không hề lộ ra vẻ cao hứng, ngược lại càng thêm âm trầm vài phần. Đối phương dám đón đỡ ít tà thần lôi như thế, nói rõ là đã sớm tính trước, không có khả năng thật sự vì vậy mà thu thập được đối phương. Quả nhiên không chờ kim quang tán đi, liền truyền đến tiếng nữ đồng cười ha <cười> ha. Đây không phải là ít tà thần lôi sao? <cười> Đây chính là một thứ tốt đó nha Nghĩ không ra chính là một tu sĩ nguyên Anh Kỳ lại cũng có một loại thiên tài địa bảo như vậy Có điều ngươi cũng nghĩ mổ mổ tu tập ma công quỷ pháp hay sao chứ Không ngờ lại dùng thứ này đối phó ta Thực sự là phí phạm thiên vật Lục sắc tiểu nhân không ngờ Trong ít tà thần lôi không tổn hại một sợi tóc nào Ngược lại cười rộ lên đối với hàng lập Không cần đắc ý quá sớm Ngươi núi thật nắm chắc có thể cắn nút Nguyên Anh của hàng mổ như thế nào nãy giờ cứ nói lãm nhảm mà thôi. Nếu tại hạ đoán không sai, ngươi mặc dù có thể cắn nuốt tinh hồn của tu sĩ, nhưng chỉ là đối với tu sĩ cấp thấp mà thôi. Nếu muốn cắn nuốt tu sĩ ngưng anh, thuận túy là si tâm vọng tưởng. Có lẽ trước kia, ngươi thực sự có thể làm được việc này, nhưng bây giờ rõ ràng là tâm có thừa mà lực thì không đủ. Chỉ có thể ý vào hình thái yêu dị này mà thôi, hãy bớt sàm ngôn đi, trước hãy thử xem phi kiếm của tại hạ. Hàng lập cười lạnh một tiếng, một ít lời nói đã làm cho tiểu nhân kia sắc mặt đại biến, trong mắt bắn ra vẻ ác độc. Lúc này, Hàng Lập đã điểm chỉ về hướng các phi kiếm xoay quanh trước người. 12 thanh phi kiếm ngâm một tiếng dài, hóa thành thanh quang bắn ra. Lục sắc tiểu nhân âm trầm đứng tại chỗ không nhúc nhích. Sau khi hơn 10 kiếm quang xoay quanh một trận vây bắt nó, thân thể của tiểu nhân trong nháy mắt phân liệt, bị trảm thành vô số mảnh nhỏ. Những mảnh nhỏ này nhẹ nhàng lơ lửng ở trên không trung, khẽ lóe sáng. Hàng Lập thấy như vậy không khỏi nghi hoặc nhưng theo một tiếng cười ở phía đối diện truyền đến, Sau khi quang mang từ trong những mảnh nhỏ Thân thể của tiểu nhân chợt lóe Một lần nữa hợp lại Một lục sắc tiểu y như ban đầu lại hiện ra à, Không tồi không tồi Bộ phi kiếm của ngươi dùng kim lôi trúc luyện chế Mặc dù không biết vì sao ngươi có nhiều kim lôi trúc như vậy Nhưng nghĩ muốn dựa vào phi kiếm này đã thương ta thực sự là có chút buồn cười đó Về phần mổ mổ Có phải chỉ biết nói hay không Thì lát nữa ngươi sẽ biết Tiểu nhân dường như bị lời nói lúc trước Của hàng lập hoàn toàn chọc giận Sau khi nói xong những lời này, hai tay liền bắt quyết, lục quang chói mắt trên người chớp động, dường như muốn thi triển thần thông gì đó. Nhưng không chờ cho nó thi triển thần thông thành công, ánh sáng trên đỉnh đầu chợt lóe lên, 12 điện hộ phi kiếm đồng thời bay lên, tạo thành kim võng thật lớn, nghênh đầu chụp xuống. Hơ, tiểu bối còn chưa từ bỏ ý định hả? Không phải nói ít tà thần lôi đối với ta không có một điểm tác dụng hả? Ơ, ngươi muốn làm gì? Thanh âm của nữ đồng bắt đầu có chút ngạc nhiên nhưng sau đó lại thé thé có vẻ kinh hoàng vô cùng, bởi vì sau khi điện vổng nọ chụp xuống lại không có bạo vỡ ra, ngược lại nhanh chóng co rút lại, trong nháy mắt bao tiểu nhân lại bên trong, cũng không ngừng siết chặt thu nhỏ lại. Tiểu nhân nọ cảm thấy không ổn, lục quang trên người chớp động, liều mạng tiến hành chống cự nhưng không làm gì được. Một lát sau đã bị bao thành một kim cầu. Hàn Lập thấy như vậy trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, ngưng hóa ít ta thần lôi thành lưới. Loại thần thông này từ khi sinh ra kim lôi trúc tới nay chính là hàng lập lần đầu tiên sáng chế ra. Bởi vì trước kia, cho dù có người may mắn có được một hai đoạn kim lôi trúc cũng luyện chế thần pháp bảo, nhưng lại không đem thần lôi như là một đoàn sát thủ đối phó ma công tà pháp, nào dám dễ dàng hao phí chứ. Huống hồ tạo thành kim hộ điện võng như thế này, không có hơn 10 đoạn ít tạ thần lôi kim trúc thì căn bản không cách nào ngưng hóa thành hình. Cho dù có suy nghĩ này cũng không có điều kiện làm được mà trải qua nhiều năm sử dụng ít tà thần lôi như vậy, Hàn Lập nhận thấy được, ít tà thần lôi trừ trời sinh khắc chế đối với ma công tà thuật, đối với ngũ hành linh khí còn có khả năng giam cầm phong tỏa kỳ diệu, bất kể là đối với tu la thánh hỏa lúc đầu hay là đối với phong linh kính sau đó, cũng có thể dùng ít tà thần lôi vây sóng bên trong mà không cho chúng bộc phát hoạt động suốt. Loại phát hiện ngoài ý muốn này tự nhiên làm cho Hàn Lập mừng rỡ. Trước kia tại kết đan kỳ, Bởi vì tu vi của hắn hạn chế, lại không cách nào sử dụng kim hồ điện võng như ý, cho nên rất ít khi sử dụng khi đấu pháp cùng người. Nhưng hôm nay, tu vi của hắn đại thành, luyện thành đại diễn quyết tầng thứ tư, thần thức mở rộng ra rất nhiều, tự nhiên cũng không còn cố kỵ như vậy nữa. Hôm nay, mặc dù không biết tiểu nhân nọ có lai lịch gì, nhưng tuyệt đối huyết nhục cùng thân thể quỷ mị, phản phất giống như là một loại tu sĩ nguyên anh biến dị cổ quái tồn tại vậy. Sau đó, trong lòng của hàng lập liền thử thi triển ra chiêu này. Đáng thương cho tiểu nhân mặc dù trước kia từng nghe nói qua về pháp bảo kim lôi trúc, nhưng tính chất đặc biệt của tà thần lôi cũng không có biết chút gì. Nếu không nó tuyệt không tùy tiện ỷ vào yêu anh như vậy. Kết quả trong giây lát, tên tiểu nhân khẩu khí cuồng ngạo vừa rồi đã bị Hàng Lập không cần tốn nhiều sức giam cầm lại. Hàng Lập thấy đắc thủ, mặt lộ ra một tia tiếu ý, khoát tay, một mảnh khôi xanh bắn ra đem kim cầu trở lại trong tay. Người dám gì khu mộ mộ, hãy nhanh thả ta ra ngoài, nếu không ta nhất định sẽ quốc hồn luyện phách ngươi, ngươi cho ngươi sống có bằng chết." Kim Cầu rung nhẹ nhè, bên trong truyền ra tiếng thét cực kỳ kinh sợ của nữ đồng rất là chói tai. "Quốc hồn luyện phách sao? Xem ra các hạ còn không biết tình cảnh của chính mình, vậy hãy ở bên trong đó mà thanh tịnh cho tốt nha." Hàng Lập nhướng mày, sau đó sắc mặt âm trầm nói, sau đó vang lên tiếng sấm xé gió, kim hồ trong tay lần nữa bắn lên. Tường đạo tơ nhỏ bao kim cầu lại một lớp rồi một lớp, đủ tiêu hao gần nửa đám phi kiếm chứ đừng ít tạ thần lôi. Hàn Lập mới nhìn lại kim cầu, lộ ra vẻ hài lòng. Sau đó hắn không để ý, tiếng nữ đồng nổi điên mắng trong kim cầu, tay vỗ vào túi trữ vật một cái, một hộp bạch ngọc xuất hiện trên tay. Bỏ kim cầu vào trong hộp ngọc, lập tức đóng lại. Lấy từ trong túi trữ vật, lấy ra một cái phù lục cấm chế, không chần chừ áp vào trên hộp, lập tức thanh âm trong hộp ngưng lại. Hàn Lập cầm hộp ngọc Một lần nữa khôi phục sắc mặt bình thường. Hắn đánh giá tu sĩ ục ục đã đánh mất hồn phách, trở thành một hoạt tử nhân, mà không chút thay đổi bắn ra một viên hỏa cầu hóa hắn thành tro bụi. Sau đó hắn ung dung bay về hướng tiểu thành. Sau một lúc, hắn lập chậm rãi tiến vào trong khách điếm, từ đó không hề xuất ngoại, an tĩnh chờ ngày mừng thọ đến. Sau đó không lâu, người tu tiên nguyên vũ quốc kinh ngạc phát hiện ra Bành Dịch Song Hung với số danh giết người đoạt bảo Lan sai trong đám tán tu lại bốc hơi biến mất không chút dấu hiệu trong Nguyên Vũ Quốc nữa, cũng không ai nghe qua tung tích của họ nữa. Xuất hiện cái loại tình cảnh này, hiển nhiên đại biểu cho hai người này tại tu tiên giới đã bị diệt vong. Sau khi tin tức này truyền ra, lập tức tán tu tại Nguyên Vũ Quốc Vỗ tay một trận kêu tốt, cho rằng hai người bọn hắn đắc tội với tu tiên đại phái mà bị người ta tiêu diệt, hoặc là do danh tiếng bọn chúng rất là thối, rốt cuộc bị cao nhân đi ngang thuận tay thu thập, lây động bay đầy trời. Bên ngoài, chính là nơi ở của ma đạo Lục Tông, mà tại kỳ Linh Sơn phía Tây Thiên la Quốc dài liên tiếp mấy vạn dặm, các loại linh thú kỳ trùng vô số đúng là chỗ của ngự Linh Tông. Trong nháy mắt, lúc hắn giam cầm yêu anh tiểu nhân, trong một gian phòng đá đen nhánh tại kỳ Linh Sơn đột nhiên truyền ra một tiếng kêu kinh sợ cực kỳ của lão già là ai lại dám cầm Mộc Linh Anh người đâu mà lương lạc đệ tử ngự lên tông Tại nguyên vũ quốc cho ta nếu như trong 3 tháng vẫn không tìm được Mộc Linh Anh đã chạy thoát có sao bị trừng trị để cho bọn chúng tự sát tạ tội đi mặt khác nhất định phải cẩn thận làm việc Nghe vạn lần đừng để cho mai dĩ mông nhận ra được chuyện này lão giả trong phòng mặc dù cực kỳ tức giận nhưng vẫn phân phó mọi chuyện rõ ràng Tôi mạnh sư bảo tôi sẽ đi hạ lệnh một thanh âm nam tử trưởng nhạc vang lên bên ngoài phòng đá quán đã, mặc khái hãy kêu hai người dân chi cùng với liễu ngọc tự mình đi nguyên vũ quốc một chuyến đi. linh căn hai nàng đều là mộc thuộc tính, cũng chính là người hợp thể với mộng linh anh tốt nhất đó. nếu không chừng khi gần linh anh có thể cảm ứng được một chút. có điều hòa bảo hai nàng cẩn thận một chút, người có thể giam cầm linh anh khẳng định thần thông không nhỏ, căn bản các nàng không thể đối kháng. muốn tìm ra người phương nào giam cầm linh anh, ta sẽ đích thân đi gặp người này. lão giả đột nhiên lại phân phó, dân, ta sẽ tự mình xin hai vị sư muội ra tay, sư đệ trước hết xin cáo lui. Nam tử sự vụ bên ngoài cung kính đáp, tiếng bước chân vang lên dần dần đi xa, mà trong phòng đá thì vang lên một tiếng thở dài thật sâu trong bóng tối yên tĩnh. Tử Đậu Sơn hoàn toàn bị tử vụ che lấp, trong cự bảo, đương kim gia chủ, phó gia phó thiên hóa có thể nói là tinh thần trấn hưng, bất kể nhìn thấy vãn bối nào trong tộc, bộ dáng cũng cực kỳ hòa ái, điều này làm cho một ít tiểu bối quen nhìn khuôn mặt dài nghiêm khắc của vị này liền cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Việc này cũng khó trách Khi ngày mừng thọ 400 tuổi của lão tổ tới Làm cho phó gia lúc đó tồn tại một vị tu sĩ kết đăng kỳ lớn tuổi nhất Ngay cả hai vị hậu pháp Ma Diễm Môn hôm nay Cũng tới đây chúc thọ Đây chính là một sự kiện làm cho mặt mũi của phó gia một lần nữa nở lớn Đám vãn bối phó gia này tự nhiên không dám có chút bất cẩn Tất cả đều hết sức tận tâm bận rộn không ngừng trong gia bảo, Cũng không thể trong ngày thọ đảng này làm cho lão tổ tông mất mặt được Mà vị lão tổ tông này sau khi nhìn một vòng trong bảo, Dường như cũng cảm thấy hài lòng. Ngay lúc mấy vị vãn bối mang nhạc cụ đi vào, liền tiến vào trong thính phòng. "Sanh nhi, khách quý Ma Diễm Mông còn chưa tới sao? Không có chuyện gì chứ?" Cái Vị tự bảo lão tổ mắt ưng ngồi trên ghế thái sư trong thính phòng chậm rãi hỏi, thanh âm không lớn nhưng tràn ngập ý tứ uy nghiêm, không hổ là người đã đem phó gia trong vòng trăm năm trở nên hưng thịnh. "Khởi bẩm lão tổ tông, Tôn tiền bối Ma Diễm Mông đã sớm cho đệ tử trong tộc truyền lời lại rồi, lần này ngài cùng Ma Khẩu Pháp chắc chắn sẽ tự mình tới chúc thọ lão tổ tông." Nói vậy thì chắc 1 2 ngày sau chắc sẽ tới đó. Một vị tu sĩ mặt trắng khoảng hơn 40 tuổi, đứng khoanh tay trả lời, trên mặt không dám có một tia chậm trễ. "Dùng, lão tổ tông không còn lo lắng đâu, tông mạch hao dụ tiền bối có giao tình hơn trăm năm với phó gia, khẳng định sẽ tới đúng hẹn mà. Hôm nay địa vị của bọn họ tại Ma Diễm môn tăng vọt nè, đồng thời phó gia chúng ta cũng ủng hộ mạnh mẽ chính là không phân khai. Huống hồ chúng ta đem hai tên nữ tử xuất sắc nhất trong tộc có làm thiếp cho hai người này, bọn họ chẳng lẽ không biết xấu hổ mà không đến sao chứ?" bên cạnh trung niên mặt trắng còn có một lão giả mi mỏng mặt cẩm bào cũng cung kính nói ta không phải lo lắng tôn mà hai vị lão hữu không đến mà là không biết gì sau ngày mừng thọ càng gần tâm thần lại càng có chút không yên phản phất vừa sắp cũng có đại sự phát sinh thật sự có chút lo lắng đó gần đây phó gia chúng ta có đắc tội với dân vật lợi hại nào hay không vậy lão tổ phó gia vuốt bộ râu dài hàng quang trong mắt chợt hiện nụ cười lúc đầu đã biến mất Nghe được lời ấy, người trong phòng cũng không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Kết quả là sau một lúc, Bạch Diện Trung Niên cẩn thận trả lời. Lão Tô Tông, người cũng biết đó, phó gia chúng ta những năm gần đây mặc dù hưng dưỡng cường đại, nhưng trong đó đắc tội với gia tộc cùng Tiểu Tông Phái là cũng nhiều không đếm xuể luôn. Trong đó ghét chúng ta nhất đó, chính là Đàm Gia cùng Hổ Gia, không biết hai nhà đó có làm trầu quỷ gì hay không nữa. Hẳn là không phải hai cái nhà này đâu, hai nhà này ban đầu có thể cùng phó gia chúng ta tranh hưng thua. Nhưng hôm nay tu sĩ cao cấp đã không còn lại bao nhiêu Làm sao có năng lực gây song do chứ Lão tổ phó gia lạnh lùng lắc đầu nói Nhưng sau khi châu mày một cái Lê Trần chờ một chút rồi nói Chẳng qua nếu là hai nhà liên thủ Hoặc là liên hợp với mấy cái tiểu phái đấu địch khác Nhưng cơ hội này phát động đến bất ngờ Thực sự có thể làm cho phó gia chúng ta nguyên khí đại thương Dù sau năm đó vì lấy lòng ma dĩ môn Phó gia chúng ta quả thật đã biệt Không ít tu sĩ chủ lực trong cự ma đạo của hai nhà Bây giờ cơ nghiệp hai nhà đàm hổ bị chèn ép Phải ẩn nấp trống tránh hận thâu sườn đối với phó gia chúng ta Không phải không có khả năng làm việc này Lão tổ phó gia sắc mặt âm trầm nói Ý của lão tổ tông là Lão giả cẩm bào cẩn thận hỏi Trong ngoài phải đề phòng Tất cả các trạm canh gác gia tăng gấp đôi nhân thủ để trận hậu bảo toàn bộ mở ra Không cho phép dừng lại khắc nào Đặc biệt là đối với thân phận tan tù không rõ ràng Phái nhiều người để ý một chút Trong phút chốc, phó gia lão tổ ngửa đầu nhắm mắt lại, nhưng trong miệng lại liên tiếp phát lệnh. Dân, tụng gì sẽ đi an bài. Bạch diện trung niên sau khi nghe xong, lập tức lệnh mệnh đi ra ngoài. Trong thính phòng lưu lại vài tên vãng bối phó gia, nhìn thấy tâm tình của phó gia lão tổ này không tốt, mỗi người liền đứng tại chỗ không dám nhúng nhích một ly. thiên dân, ngươi gọi tam thúc ra đi. Kiều hắn đem thiết bối thanh thú cất vào trong túi linh thú, cùng ta có mặt tại đại hội chúc thọ cũng chỉ có hắn mới có thể điều khiển thanh thu chân tộc của pho gia chúng ta. pho gia lão tổ đột nhiên lại nói một câu. có gì ban đầu không phải lão tổ tông nấu là bây giờ tam thúc đang tu luyện đến thời kỳ máu chót. lẽ mừng thọ lần này không nên kinh động ngày ấy sao? lão gia cấm bào nghe như vậy không khỏi thất thanh nói. ha, <cười> đầu là ban đầu, còn bây giờ là bây giờ. người tu đạo chúng ta mặc dù không có khả năng tránh được tai họa không thể tiên tri. Nhưng có cái cảm giác trong lòng có một ít linh triệu Linh nghiệm vô cùng Vì để cẩn thận không thể không đề phòng Tha chấp nhận lão hữu đa tâm Nhưng so với phó giả chúng ta thật sự Gặp phải đại kiếp dẫn tốt hơn Lão giả hư lạnh một tiếng rồi nói ừ, Dông dông ừ, Tại sao đi gọi tam thúc xuất quan Lão giả căm bào thấy bộ dáng Phó giả lão tổ muốn tức giận Không khỏi giật mình Miệng liền vân vân dạ dạ đáp ứng cũng đi ra ngoài Sau đó phó giả lão tổ còn chưa chịu bỏ qua Lại liên tiếp phân phó xuống vài đạo mệnh lệnh Sau đó trong lòng mới an tâm Hắn nghĩ có nhiều sự chuẩn bị như vậy Cho dù có việc cũng đủ để ứng phó Bên ngoài Tại một chỗ rống trải trên sườn núi Tụ tập không ít tu sĩ tán tu Khoảng chừng hai ba mươi người Bọn họ vừa chỉ chỉ trỏ trỏ tử vụ Vừa thì thầm thảo luận cái gì đó Hàng lập cũng một mình lẻ loi, Xen lẫn ở trong đám tu sĩ Yên lặng đánh giá tình hình xung quanh Phản phất như một tán tu cô tịch thường thấy Trong nguyên vũ quốc Không ngờ có thể có nhiều tán tu trúc cơ kỳ như vậy Thật có điểm ngoài ý liệu của Hàng Lập Đến chút thọ phó gia lão tổ Khẳng định chỉ có một bộ phận nhỏ trong đó mà thôi Mà Việt quốc năm đó Trừ thất phái cũng ít tán tu có thể trúc cơ Nguyên vũ quốc mặc dù lớn hơn một chút So với Việt quốc Đáng lẽ cũng không thể hơn kém quá xa như vậy mới đúng Hôm nay chẳng qua chỉ là hơn trăm năm Liên xuất hiện cái loại tình cảnh này Làm cho Hàng Lập có một loại cảm giác tang thương thiên địa đổi dời Có chút lấy làm kỳ lạ đối với việc này. Hàng Lạc cũng không biết. Lúc đầu chánh ma lưỡng đạo chưa động can qua. Đại bộ phận trúc cơ đan đều là do tông phái cùng gia tộc lớn nhỏ nắm giữ trong tay. Tự nhiên khó có tán tu trúc cơ. Nhưng trăm năm trước loạn động, không ít tông phái cùng gia tộc cũng bị cuốn vào trong đó. Chuyện diệt môn diệt tộc, đoạn tuyệt truyền thừa cùng hương khối cũng cực kỳ thường xuyên. Kể từ đó số lượng lớn trúc cơ đan cũng trong lúc hỗn loạn mà truyền lưu ra. Mặc dù đại bộ phận đều bị các tông môn cùng gia tộc tu tiên tìm được, còn có một bộ phận trúc cơ đan. Do cơ duyên xảo hợp rơi vào tay tán tu, từ đó qua hơn 100 năm thời gian, số lượng tán tu trúc cơ kỳ mỗi nước mạnh mẽ tăng lên, cùng hình thành một tiểu lực lượng, thậm chí còn có cơ duyên xảo hợp mượn cơ hội này một mạch kết thành Kim Đăng. Có điều, bất kể là Chánh Ma Lượng Đạo hay là Thiên Đạo Minh, đối với đám tán tu này, có thể chiêu thu thì chiêu thu, nếu không được thì dùng sát lực dạng ép, cho nên mặc dù tu sĩ tán tu cấp cao gia tăng nhanh chóng, nhưng cũng không có cách nào hợp thành một đoàn nên không có uy hiếp gì. Hàng lập đang âm thầm cân nhắc Đột nhiên có bảy tám đạo hồng quang từ bên ngoài vụt đến Hoàng hòa sau khi thu lại Hiện ra một đám tu sĩ mặc quần áo màu đỏ Cầm đầu chính là hai gã tu sĩ kết đăng kỳ Một vị thì vẻ mặt cứng nhắc Thắt lưng giác hộ lô Một vị khác thì tướng mạo tầm thường Nhưng hàng quang trong hai mắt rất bức người Bọn họ Mỗi người đều ôm lấy một nữ tu xinh đẹp như hoa bên cạnh Đi theo phía sau là bốn gã đệ tử Môn nhân trúc cơ kỳ Là, là người của ma Dễ Môn đó Vừa thấy những người này đám tán tu trên sườn núi giao động một trận Có người thấp giọng kêu lên Đó là tông hậu pháp cùng mạc hậu pháp đó Chuyên phụ trách ngoại sự của Mai Diễm Môn Vậy hai nữ tử bên cạnh họ Chính là hai vị Mỹ nữ đại danh đỉnh đỉnh của phó gia Người nói đã cấp cho hai vị tiền bối này làm thị thiếp Cô tán tu kiến thức nhiều một chút Lặng lẽ ở kế bên người bạn càng thấp giọng nói Bộ dáng sợ bị tu sĩ Mai Diễm Môn nghe được Lấy thần thức của hàng lập hiển nhiên có thể nghe thấy rõ ràng ánh mắt không khỏi hướng hai vị tu sĩ Ma Diễm Môn kết đăng kỳ nhìn lại theo sau ánh mắt liền đảo qua hai nữ tu bên người của bọn họ quả nhiên là hai nữ tu thiên kiều bá mỹ. bọn tu sĩ Ma Diễm Môn đối với đám tán tu coi như không thấy trong đó có một gã đệ tử Ma Diễm Môn không nói hai lời đi tới trước mạng sương mù nâng tay thả ra một đạo truyền âm phù bay vào trong mạng sương sau đó thành thật trở lại đứng sau hai vị tu sĩ kết đăng kỳ một lát sau mạng sương tím quay cuồng một trận tự hé ra một cái thông đạo. Vài tên đệ tử phó gia mang vẻ mặt cung kính đi ra nghênh đón. Hàng lập nhân cơ hội này, liếc mắt nhìn thật sâu vài tên đệ tử phó gia, sau đó mới thu hồi lại ánh mắt, mặt không chút thay đổi. Lúc này, đám tu sĩ ma Diễm Môn đã tiến vào trong màn sương tím, sương mù lần nữa khép lại. Một hai canh giờ sau, có một ít gia tộc cùng một ít tiểu tông môn đến muộn, liên tiếp hai ba bận đến ngay chỗ sườn núi, đều được người của phó gia tiếp vào. Sau một lát, Rốt cuộc một gã quản sự trung niên vẻ mặt xin lỗi từ trong màn sương tím đi ra Làm cho chân vị đạo hữu chờ lâu vậy rồi Phó gia chúng ta thật là thất lễ đó Không phải phó gia có ý phân biệt đối với các đạo hữu đâu Làm cho chân vị đạo hữu chờ lâu vậy rồi Phó gia chúng ta thật là thất lễ đó Không phải phó gia có ý phân biệt đối với các đạo hữu đâu Mà là nơi ở của phó gia có hạn Một lần nhiều tu sĩ dậy tiếng dạo thật rất khó an bài Cho nên chỉ ở ngày mừng thọ mới có thể mời các vị dạo thôi có điều xin yên tâm đi nếu các đồng đạo thành tâm tới chút thọ lão tổ chúng ta Trọng bảo đều đối xử như nhau thôi tiệc rượu cũng đã sớm chuẩn bị trong đại sảnh rồi xin mời mọi người theo sau cùng tiến vào trong bảo vì quản sự này nói năng phi thường tốt chỉ có mấy câu liền khiến cho sự bất mãn của đám tán tu tiêu tán hơn phần nữa vì vậy sau khi nhìn nhau vài lần không nói thêm gì nữa Liền đi theo sau trung niên nhân quản sự tiến vào trong sương mù hàng lập thân sắc bình tĩnh đi ở trong đám người cuối cùng nhưng trong chốc lát liền bỗng nhiên biến mất. Bất kể là tu sĩ đi phía trước hay là đệ tử phó gia phụ trách giám thị đại trận cũng không có chút nào phát hiện ra dị thường, phản phớt như nãy giờ không có ai tiến vào. Vài tên tu sĩ phó gia Trúc Cơ Kỳ đang đứng xung quanh trong một gian đại sảnh phú lệ, cười tủm tỉm bắt chuyện cùng một đám tân khách mới đến. Cần phải làm cho mỗi một người đều phải thật hài lòng, không có cảm giác vắng vẻ. Đám tân khách đông đúc này chừng hai ba trăm người, có người thì mới đến ngày hôm nay, có người thì đã đến từ bốn năm ngày trước rồi hôm nay để đến ngày mừng thọ của phó gia lão tổ hiển nhiên những người này đều hội tụ một chỗ chờ phó gia lão tổ xuất hiện lấy thành thế của phó gia tại nguyên vũ quốc như mặt trời giữa trưa đám người tiểu gia tộc cùng tán tu tự nhiên ca tụng không ngừng ngay cả sứ giả của một gia tộc hơi lớn một chút vẻ mặt mỗi người cũng cười thân tình bắt chuyện cùng tu sĩ phó gia phó gia lão tổ giờ phút này cũng không có ở xung quanh đại sảnh mà là ở tại một lầu cát hẻo lánh trong bảo trong tay có một khối ngọc giản khẽ sáng lên nếu là nhân vật chính của đại hội mừng thọ, hắn tự nhiên muốn tại lúc cuối cùng mới gặp tần khách, mà thừa dịp thời gian rảnh rỗi này, làm người cầm quyền của phó gia, hắn còn muốn xử lý một chuyện khẩn cấp. trong lầu cát, trừ phó gia lão tổ, bên cạnh lại có một vị đại hán tướng mạo đường hoàng, da tay màu tím, tu vi kết đan sơ kỳ. bên hồng căn phòng có mấy cây bào da lớn nhỏ không đồng nhất. nơi <cười> này cũng không phải là tử cấm quốc, ngự linh tông bộ hậu lại muốn chúng ta xuất ngự ra lực giúp bọn hắn hội thầm tình tức bộ dáng như muốn tìm vật gì thật nghĩ muốn biến phôi và chúng ta thành bộ hạ thật sự là buồn cười phó gia lão tổ đột nhiên vỗ bàn sắc mặt âm trầm quát thất thu không cần nóng trong ngọc giảng cũng không nói rõ ràng là muốn tìm vật gì giờ có thể làm cho tu sĩ ngự linh tông khẩn trương như vậy hẳn là không phải là chuyện đùa đâu đại hán tựa như có chút hứng thú nói Nhưng phải ngỡ cái chỗ là bọn họ cần chúng ta nhưng việc phương diện khác lại che giấu căn bản không nấu vật muốn tìm là cái vật gì Chỉ là muốn chúng ta lưu ý, gần đây các nơi nguyên dũng quốc có chuyện quái trị phát sinh hay không, nếu có lập tức phải báo cho bọn họ. Ồ, nói như vậy, người Linh Tông dường như cũng không muốn cho Ma Diễm Môn biết việc này, cho nên mới tìm phó gia chúng ta. Hơn nữa lời nói lại mơ mơ hồ hồ. Tinh Quang trong mắt đại hán chật lué, có chút đâm chiêu nói. Tiểu U Tâm lời người nói rất đúng đó, phó gia ta chỉ để ngựa chặn nhất, ngoài chỉ toàn lực lấy lòng Ma Diễm Môn, còn lén lén kết giao chứa ngựa Linh Tông bây giờ xem ra, mặc dù chúng ta đấu với Ngụy Linh tông nhiệt tình, nhưng Ngụy Linh tông đấu với phó và chúng ta lại không quá tin tưởng, xem ra chúng ta hẳn nên điều chỉnh một ít sách lược, không biết đấu với quỷ Linh tông yếu như trong lục tông, có phải nên kết giao một chút hay không đây. Lão giả vuốt chòm râu, trầm ngâm một chút rồi nói: Việc này có thể. <cười> không nghĩ tới phó gia ngoại trừ ôm cái đội mập ma diễm môn, mà ngay cả Ngụy Linh tông cũng cấu kết nữa, trách không được trong vòng 200 năm lại có thể hương dựng không đổ ngay lúc đại hán vừa mở miệng muốn nói cái gì đó, thì ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến một âm thanh nam tử xa lạ, ẩn hà một ý chăm chọc. ngươi nào, chỉ cao nhân nào quan làm phó gia, phó thượng qua ta không nghe đâu từ xa, mông thứ tội. phó gia lão tổ cùng đại hán giật mình một chút, giống như bị giảm phải cái đuôi mà nhảy lên từ trên ghế xuống. hai người hoảng sợ nhìn nhau liếc mắt một cái, phó gia lão tổ kinh nghi lớn tiếng hỏi. hai người này cực kỳ khiếp sợ đối với người có thể tiếp cận họ mà họ không biết. Ngành tiếp từ xa cũng vô dụng, hôm nay ta coi như là người không mời mà đến Lời nói nam tử từ ngoài cửa sổ xé gió bay đến Trong lầu cát đột nhiên có thanh quang đại phóng Phó già lão tổ cùng đại hán thất kinh, thân hình vội vàng chật lóe, Đều tự thối lui đến một góc, trên người đều hiện lên một tầng bảo hộ trong suốt Miệng phó già lão tổ lại phun ra một cái phi kiếm màu trắng Không ngừng xoay quanh trước người Mà đại hán sắc mặt ngương trọng, nắm lấy cái túi linh thú bên hông, nhìn không chớp mắt Lúc này quang hoa nội liễm, trong phòng liền có thêm một vị thanh bào tu tư sĩ tướng mạo bình thường, bộ dáng khoảng 25-26 tuổi. Chính là Hàng Lập đã lèn lén ẩn vào trong bảo Giờ phút này, Hàng Lập chắp hai tay sau lưng, liếc mắt nhìn vẻ mặt đầy cảnh giác của phó gia lão tổ cùng đại hán một chút, chậm rãi mở miệng nói. Mới vừa rồi ta dùng thần thức đảo còn một chút, thì thấy có ba gã tu sĩ phó gia kích đang kỳ, trong đó thấy tu di hai người các ngươi là cao nhất. Nói như vậy, các ngươi đúng là người cầm quyền phó gia Hàng Lập nói xong lời này, thân sắc bình tĩnh cực kỳ, không có một tia khác thường, làm cho người ta nhìn không ra hỉ nộ. Hóa ra là nguyên Anh kỳ tiền bối, chứ không biết tiền bối đại gia Hoàng Lâm, có việc cần phân phó cho phó gia sao? Hàng Lập cũng không có che giấu tu vi của mình, cho nên lão giả đồng dạng cảm ứng được tu vi của Hàng Lập sâu không lường được. sắc mặt không khỏi đại biến, miễn cưỡng tươi cười nói trong lòng rất là bất an. Người là phó gia lão tổ? Hai mắt Hàng Lập hiếp lại. Nhìn chằm chằm vào lão giả áo tím trong góc thẳng nhiên hỏi à, không dám Trước mặt tiền bối dạng bối sao dám xưng lão tổ được chứ Chẳng bối phó thiền quá Đích xác là đường kiếm gia chủ phó gia Nghe được hàng lập không chút cảm tình hỏi Phó gia lão tổ ra vẻ cung kính trả lời Nhưng trong lòng rõ ràng là rất bất an Cảm giác được vị tu sĩ nguyên anh này tựa hồ có ý bất thiện Ừ Một khi ngươi là phó gia lão tổ rồi á Nghĩa là ta không có tìm lầm ngươi Nếu muốn đến phó gia đồi nợ, tự nhiên trước tiên phải tìm các hạ rồi." Hoàng Lập nhìn lão giả, mặt lộ ra một tia cổ quái nói: "Đồi nợ hả? Tiền Bối nói giỡn chứ? Giác Bối hình như là lần đầu tiên nhìn thấy tiền bối, có phải tiền bối có chỗ nào hiểu lầm hay không vậy?" Phó gia lão tổ vừa nghe Hàn Lập nói lời ấy, thầm thụp một cái, trái tim nhất thời trầm xuống vực sâu. Đệ hán bên cạnh nãy giờ không nói gì, nghe như vậy, mặt cũng tái nhợt không chút huyết sắc, bàn tay đang cầm túi linh thú không khỏi dùng sức vài lần. Một vị tù sĩ Nguyên Anh kỳ luôn miệng muốn đòi nợ, nghe như thế nào cũng là một chuyện không ổn. Hiểu lầm, đương nhiên là không rồi, nguyên bổn thì nên cho các ngươi minh bạch một chút, đỡ phải khi chết lại biến thành oán quỷ nữa, nhưng các ngươi lại có nhiều động tác nhỏ như vậy, thực sự không cho ta thời gian nói nhảm. Vậy hai người các ngươi liền đi trước một bước đi, tộc nhân còn lại của pháo gia ta sẽ đồng loạt tống bọn họ lên đường. Hàng lạp lơ đảng liếc đẩy hắn một cái, sau đó nhếch miệng cười rồi nói: "Cái gì? Ngươi muốn tiêu diệt pháo gia chúng ta hả?" Phó gia lão tổ nghe đến đó phản phất cực kỳ nổi giận, hét lớn nhưng trong tay lại xuất ra một phù lục màu vàng hoàng quan chật lóe người liền từ vách tường bắn đi bỗng nhiên biến mất không thấy, tựa như xuyên tường mà qua đúng là một thủ động phù hiếm thấy muốn chạy, người có thể chạy đi đâu sau khi hàng lập cười lạnh một tiếng chẳng qua cũng không có hành động gì đối với phó gia lão tổ ngược lại ngón tay lại hướng một phương hướng khác bắn ra một đầu thanh quang ngay lập tức xuất hiện đảo mắt liền biến mất Nhưng sau một khắc, liền xuyên thủng ngực của đại hán đang ở một góc khác trong phòng. Vòng bảo hộ bên ngoài trong nháy mắt bị nghiền nát, không có chút tác dụng nào. Mà túi linh thú trên tay đại hán vừa mới phát ra linh quang màu đen. Trong nháy mắt ngay lúc đại hán chết, một lần nữa lại ảm đạm. Bên trong mơ hồ truyền ra một trận hí rống nổi giận. Thi thể đại hán ngã xuống đất, nhưng hàng lập cũng không liếc mắt một cái. Đối với hắn mà nói, tiêu diệt một gã tu sĩ kết đang sơ kỳ, quả thực giống như là trò đùa Có điều hắn lại có chút hứng thú đối với túi linh thú trong tay của đối phương, vẫy tay thu túi linh thú lại. Lúc này, Hàng Lập mới nhìn sang vách tường chỗ phó gia lão tổ biến mất, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Tay áo vung lên, một bóng trắng từ đó nhảy ra, một con tiểu hồ xuất hiện ở trước mặt Hàng Lập. Ngươi tình thông thổ động thuật, vậy phó gia lão tổ nọ giao cho ngươi xử lý đi, lấy tư duy của ngươi cùng với kỹ năng huyển thuật của ngươi, đối phó với một gã tu sĩ kết đang trung kỳ, hẳn là không cần tốn nhiều sức đâu Hàng lập lạnh nhạt phân phó bà thù Cái này hiển nhiên Chủ nhân chờ một chút Ta sẽ trở về ngay Ánh mắt tiểu hồ lộ ra một tia hãnh diện Sau đó hoàng quang chợt lué Thân hình trong lầu cát liền không thấy bóng dáng Lúc này Hàng lập mấy vỗ túi linh thú ở bên hông Vô số tam sắc vệ kim trùng Từ trong túi tuôn ra Hóa thành đám mây ba màu thật lớn Không ngừng xoay quanh trên đỉnh đầu của hắn Đi Hàng lập thấy vậy trong miệng hôn một tiếng Lập tức tất cả phi trùng chia làm vô số luồng trong nháy mắt ngưng kết thành hơn 10 tiểu kiếm ba màu sau đó như ông vỗ tổ từ trong cửa sổ bay ra ngoài hàng lập khoanh chân ngồi xuống trong lầu cát đại diễn quyết vận chuyển thần thức trong nháy mắt bao phủ cả phó gia bảo lại bên trong tộc nhân phó gia phi thường dễ phân biệt vô luận là phục sức hay là công pháp tu luyện đều giống nhau dưới thần thức bao phủ của hàng lập tất cả đều bại lộ không thể nghi ngờ đối với phạm nhân phó gia không có pháp lực linh căn hàng lập cũng không có chú ý tới dưới thần thức của hàng lập dẫn dắt phi kiếm ba màu nhất nhất đánh về phía đám tù sĩ của phó gia. Nhất thời tiếng kêu thảm thiết, tiếng kinh hô chợt vang lên, mùi máu tanh nồng đậm trong chốc lát đã bao phủ toàn phó gia bảo, mà về phương diện khác, phó gia lão tổ đang ở sâu trong lòng đất, đang thủ độn chạy trốn. Bây giờ ý định của hắn là mau chóng chạy xa nơi đây, về phần các đệ tử vãng bối trong bảo, hắn không định suy nghĩ, cũng không muốn suy nghĩ đến. Kết quả vị con cháu đại hán kia như thế nào, hắn mặc dù không có chính mắt nhìn thấy, nhưng có thể tưởng tượng được Cho dù Đại Hán có được trấn tộc linh thú của Phó Gia, nhưng muốn trông cậy vào đó mà chạy khỏi một tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, căn bản là si tầm vọng tưởng. Nếu có thể ngăn chặn tên tu sĩ Nguyên Anh kia một chút thời gian, Phó Gia Lão Tổ cũng cảm thấy mỹ mãn. Về phần người Phó Gia khác, hắn cho dù muốn cứu họ cũng là tâm có thừa mà lực không đủ. Nói như thế, hắn chỉ có thể trước lo cho chính mình. Chỉ cần vị Phó Gia Lão Tổ hắn không chết, Phó Gia cũng sẽ không tính là diệt vong. Dù sao, ngoại trừ Phó gia chủ Bảo, tài nguyên vũ quốc cũng có mấy cơ nghiệp khác của Phó gia, chỉ cần chạy trốn tới nơi này. Phó gia Trung Quy liền có cơ hội đồng sơn tái khởi. Duy nhất làm cho hắn muộn bực chính là Phó gia như thế nào lại trêu chọc vào một tên sát tinh nguyên anh kỳ, không ngờ vừa mở miệng liền muốn tiêu diệt toàn tộc Phó gia. Bộ dáng của đối phương mặc dù vẫn hơi hợt, nhưng khi hắn nhớ tới ánh mắt của đối phương, trong lòng liền phát lạnh. Ngay lúc Phó gia lão tổ mắt thấy đã đụng tới phạm vi của Phó gia Bảo, Bên tai liền vang lên một âm thanh kiều mỹ mềm mại của nữ tử. Tốc độ thổ độn của các hạ thực sự là quá chậm, không bằng tự giao đầu ra để cho tiểu nữ có thể giày phục mệnh chủ nhân. Thế nào? Phó già lão tổ nghe như vậy, trong lòng liền kinh hãi, thân hình không khỏi dao động một trận, trước mắt chợt lóe lên một bóng trắng, một nữ tử xinh đẹp diễm lệ không biết xuất hiện từ khi nào. Nữ tử này chỉ cách hắn vài thước, mặt cười duyên như hoa. Ngươi! Phó gia lão tổ mới vừa kinh hãi phun ra một chữ cái môi anh đào kia liền khẽ nhét lên một mảnh khói hương phấn hồng trong nháy mắt phun ra bào phó già lão tổ đang không kịp đề phòng lại phó già lão tổ thầm kêu bất hảo vội vàng làm phép định lui về phía sau nhưng một hương vị ngọt ngào sộc vào miệng mũi thân thể lập tức mềm nhũn ngã quỵ xuống quan hoa hộ thể không chút nào tác dụng tựa như chưa từng mở ra ngân nguyện xem con mồi đang hôn mê bất tỉnh trước người một chút mặt ngọc khẽ cười tay tuỷ vung lên một đạo bạch quan hình bá nguyệt rời tay chém xuống Huyết quàng vằn khắp nơi. Trong đại sảnh Phó Gia Bảo, mấy trăm tầng khách đang cùng nhau nói chuyện vui vẻ. Vài tên tự mình chúc mừng tu sĩ kết đan, còn có vài tên tu sĩ Phó Gia thân phận cao, bộ dáng vui vẻ hòa hợp. Đột nhiên, vài tiếng kêu thảm thiết từ bên ngoài mơ hồ truyền đến. Tiếng nói chuyện ong ong trong phòng lập tức ngưng lại. Đám tầng khách hai mặt nhìn nhau. Một số tu sĩ cơ trí lúc này mang vẻ mặt cảnh giác nhìn lại đám tu sĩ Phó Gia. Ờ, chứ vậy không cần quản đâu, có thể là một chuyện nhỏ thôi, chờ lão phu gọi người tới xem một chút là biết à Một lão già Lam Bào ngồi bên cạnh hai hộ pháp Ma Diễm Môn, sắc mặt cũng khẽ biến Nhưng ánh mắt sau đó trấn định lớn tiếng nói Người này đúng là một vị em họ của phó gia lão tổ, cũng là tu sĩ kết đan kỳ thứ ba của phó gia Hắn lúc này cáo lỗi một tiếng với hai gã hộ pháp Ma Diễm Môn Liền xoay mặt phân phó một tiếng với hai gã đệ tử phó gia Hai gã tu sĩ phó gia liền chạy nhanh ra ngoài Mà thần sắc của hai gã tu sĩ Ma Diễm Mông kết đan kỳ cũng không thay đổi, nhưng vẫn hơi có một chút nghi ngờ liếc nhìn nhau. Hai tiếng kêu thảm thiết lần nữa vang lên, rõ ràng là hai gã tu sĩ phó gia vừa đi ra đại sảnh để gặp độc thủ. Lúc này đây, tất cả tân khách trong phòng cũng nghe được rõ ràng sắc mặt mỗi người đều đại biến. Sắc mặt lão giả Lam Bào càng khó coi hơn. Hắn hít sâu một hơi, đột nhiên đứng dậy trầm giọng nói. Mở cấm chế trong phòng ra, nhanh truyền tin cho lão tổ một gã tu sĩ phó gia phụ cẩn nghe như vậy sắc mặt trắng bệt vâng một tiếng lấy truyền âm phù từ trong áo ra thấp giọng nói vài câu gì đó sau đó liền vung tay phóng ra phù lục hóa thành một đạo hồng quang trực tiếp từ nóc nhà bắn ra nhưng một lát sau tu sĩ phó gia nọ liền nuốt khô một chút nước miếng rồi nói không ổn truyền âm phù đã bị đánh rơi hình như chúng ta đã bị bao vây rồi nghe nói như thế không riêng gì lão giả lam bào mà vài tân khách kết đăng kỳ cũng không thể ngồi được nữa trong đó tu sĩ ma diễm môn mặt mày u ám nhướng mày mở miệng nói phó đạo hữu xem ra quý bảo thận có địch nhân tiến vào rồi ta cùng tôn huynh theo phó đạo hữu ra xem chút hai vị chịu cho tay tương trợ tại hạ cảm kích vô cùng vậy làm phiền hai vị đạo hữu trong lòng lão giả lam bào chính là đang lo lắng vừa nghe tu sĩ mặt u ám nói như vậy lập tức mừng rỡ nói vị trung niên nhân tướng mạo bình thường khác của ma diễm môn lại nhướng mày dường như không cho hành vi của đồng bạn là đúng nhưng lại không có nói gì cũng đứng lên Phần vị Phật ba bốn vị tu sĩ kết đang kỳ trong đám tân khách, sau khi liếc nhìn nhau một cái cũng không có ý tứ mạo muội ra tay. Thế ba đại tu sĩ kết đang kỳ muốn đồng loạt ra xem việc gì, những tu sĩ khác trong phòng lập tức lạnh ngắt như tờ, yên lặng nhìn hành động của ba người. Mắt thấy ba người bình tĩnh đến gần cửa đại sảnh, nhưng đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng rồng ngâm, ba người lão giả Lam Bảo sau khi nghe được cũng ngẩn ra, bước chân theo sau đó liền chậm lại. Liền trong phút chốc, Một đạo cầu vồng dài hơn 10 trượng giống như thiên ngoại phi tiên từ bên ngoài bay cuộn vào, nhẹ nhàng quanh quẩn xung quanh ba người, sau đó mười mấy đạo thanh mang từ trong đạo cầu vồng nổ bắn ra, ánh sáng chói mắt, tu sĩ trong sảnh theo bản năng nhắm hai mắt. Trong chốc lát, cầu vồng sau khi xoay quanh liền bay ra đại sảnh. Lão giả Lam Bào cùng hai vị hộ pháp Ma Diệm Môn dừng chân lại, thân hình đưa lưng về phía mọi người vẫn không nhúc nhích, bộ dáng dường như có chút giật mình kinh ngạc. Tu sĩ khác trong sảnh càng giật mình hơn. Cảm thấy ngạc nhiên không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đột nhiên một tiếng thét chói tai từ trong miệng của một nữ tu sĩ phát ra, ánh mắt mọi người không khỏi nhìn lại. Chỉ thấy mặt nữ tu này tái nhợt, không huyết sắc. Một vị quản sự phó gia ngồi bên cạnh, đầu không biết khi nào từ trên cổ đã rơi xuống. Chỉ có một khối thi thể không đầu, ngồi ngay ngắn tại nơi này, máu tươi bắn lên cao ba thước. Các tu sĩ khác mới phát hiện, hơn 10 người tu sĩ của phó gia, bất kể là quản sự hay là đệ tử, đều bị đầu rơi xuống đất, lặng lẽ, mất mạng thanh quan chính là thanh quan dự rồi có người dùng pháp bảo đánh lén bọn họ đó phó đạo hữu các ngươi một gã tu sĩ có giao tình tốt với phó gia phản ứng nhanh lúc này kinh hải lớn tiếng quát ý định cảnh báo ba người lão giả lam bào nhưng lời nói của hắn vừa chỉ ra có một nửa mặt liền không có một chút máu bởi vì ba người lão giả lam bào đưa lưng về phía họ thân thể như là bị tứ phân ngũ liệt đảo mắt hóa thành ba đống thịt nát đã sớm bị đạo cầu vòng nọ giết chết chứng kiến một màn này Đám tầng khách chút thọ cũng không kiềm được hít một hơi khí lạnh. Nếu như mới vừa rồi, bọn tu sĩ này còn có thể miễn cưỡng bảo trì trấn định, thì bây giờ trong lòng đã hoàn toàn hoảng loạn. Vòng bảo hộ đủ mọi màu sắc, từ trên người của hơn trăm tên tu sĩ liên tiếp phát sáng, đủ loại pháp khí, hộ thân, hình thù đa dạng liên tục chuyển động bên cạnh chúng tu sĩ. Một ít tu sĩ có giao tình hoặc là cùng một nơi cũng đồng loạt bất an tụ tập lại, mặt mỗi người đều mang vẻ hoảng sợ có thể trong nháy mắt mà chém giết ba gã tu sĩ kết đan cùng hơn 10 người đệ tử của phó gia, nghĩ như thế nào cũng là một cái tồn tại cực kỳ kinh khủng, hơn phần nửa là tu sĩ Nguyên Anh kỳ ra tay. Mà nếu thực sự là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, muốn diệt hết mọi người trong sảnh tuyệt đối là chuyện dễ dàng. Trong lòng những người này sợ hãi, không có người nào dám ồn ào trong đại sảnh, không ít người lập tức rất hối hận vì sao phải đến phó gia chúc thọ, đây không phải là tự chui đầu vào rọ sao? Cả tòa đại sảnh bất chợt không còn một tiếng động. Vài tên tu sĩ kết đăng kỳ thần thức có chút mạnh mẽ, nguyên vốn định len lén thả ra thần thức quan sát động tĩnh bên ngoài. Nhưng phó gia vì sợ đám tu sĩ tới chút thọ dò xét cơ mật, tại xung quanh đại sảnh cũng bị cấm chế cách ly thần thức, căn bản không cách nào thoát ra, làm cho những người này âm thầm kêu khổ, trong lòng cũng tức giận mắng to đối với phó gia. Ngày lúc tân khách trong phòng, lòng người hoảng sợ, bên ngoài liền truyền đến vài thanh âm của nam tử xa lạ, Từ giờ trở đi, trong vòng một canh giờ không cần biết là bất luận kẻ nào đều không được phép đi ra khỏi căn phòng này. Nếu không, giết không tha. Sau một canh giờ các ngươi có thể rời khỏi. Thanh âm nam tử, đơn giản mà băng hàng nhưng lại có chứa sát khí trùng thiên ẩn hiện làm cho người nghe trong lòng trùng mình. Nhưng lời này truyền vào trong sảnh đám tu sĩ lại thở phào một hơi. Nghe khẩu khí của người này cũng không có ý giết người diệt khẩu. Việc này làm cho bọn họ thầm hô may mắn. Có điều trong lòng bọn họ cũng rất rõ ràng Đối phương chịu tha cho bọn họ, hơn phân nữa là bọn họ cũng không có chứng kiến chân diện một của đối phương, cho nên không có uy hiếp. Do vậy, đám tu sĩ này cũng không mạo muội đi ra khỏi nơi đây. Về phần thay phó gia báo thù, càng lại là chuyện giỡn. Không nói có năng lực này hay không, cho dù là có, người nào sẽ vì một cái phó gia kết thù với một vị tu sĩ Nguyên Anh Kỳ chứ. Thời gian một canh giờ, nói dài cũng không dài, bảo ngắn cũng không ngắn. Trong lúc này, ngoại trừ một ít tiếng nói chuyện cực nhỏ trong phòng ra. Ngẫu nhiên ngoài đại sảnh còn có vài tiếng kêu thảm thiết bị mất mạng. Tiếng kêu ngắt đoạn dồn dập đều là trong khoảnh khắc bị mất mạng. Hiện nhiên có người đang đại khai sát giới ở phó gia mà không một người nào có lực hoàng thủ. Nghe âm thanh này trong lòng đám tu sĩ trong phòng cảm thấy tê dại cũng tự suy đoán, rút cuộc phó gia đắc tội với cao nhân hoặc là thế lực lớn nào lại bị giết cả nhà. Trong đó có dạng người như thỏ chết cáo khóc nhìn có chút hả hê tại đây lại có không ít. Gần qua thời gian một chén trà Tiếng kêu thảm thiết trong phó gia bão rốt cuộc cũng biến mất, bên ngoài trở nên an tĩnh như trong đại sảnh. Đám tu sĩ liếc mắt nhìn nhau một cái, không ai dám coi thường vọng động. Chờ đúng một canh giờ, thanh âm cảnh cáo của nam tử nọ cũng không có xuất hiện lại. Rốt cuộc mới có một gã tu sĩ kết đan kỳ đánh bạo đi ra ngoài trước đại sảnh, kết quả bình yên vô sự. Lần này các tân khách khác cũng yên tâm từ bên trong mạnh dạng đi ra.